Trường 1259, có kẻ vượt rào hai tay y rất chuẩn xác bắt được một giọng quen thuộc, khiến trái tim y nhói lên, tay phải y do dự một chút rồi đâm vào ngực một nhà dịch đang lao tới. Hoảng loạn, nhưng quên không rút ra. Trong kinh đô, việc sử dụng nỏ bị nghiêm cấm, ngoại trừ năm xưa giám sát viện được đặt cách cho phép. Vì thế nghe thấy tiếng động này. Phạm Nhan biết trường công chúa đã dùng tần ra hoặc diệp ra triệu tập binh lính vào trong kinh đô. Y không kịp suy nghĩ về vấn đề của 13 thành môn ti. Chỉ vô thúc cảm thấy lạnh toát, âm mưu phục kích trong sơn cốc quá mức khủng khiếp, lưu lại ấn tượng quá đỗi sâu sắc trong y. Tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay sau đó y dậm mạnh. Xuống đất đá, dầm một tiếng, chỉ một cú đạp. Tấm đá cứng và vuông vắn nứt ra từ giữa, bốn góc nhô lên, đâm thẳng vào đám quan binh đang lao tới, khi đi lại trong vòng vây, bề ngoài y trông. Thoải mái, nhưng thực chất đang đi chuyển cực kỳ nhanh chóng kèm theo khả năng khống chế chính xác vơ thường. Chính vì thế y cần một cú đạp mạnh mẽ để dừng lại khi đang ở trong tình trạng chuyển động cao tốc, phiên đá vỡ tung. Trong chớp mắt y từ trạng thái tốc độ cực nhanh trở thành bất động hoàn. Toàn, chuyển đổi cực đoan giữa hai trạng thái khiến không khí xung quanh y phá cha tiếng xé toang. Đám quan binh vây quanh y giống như sóng nước, đột ngột không theo kịp, ngã lăn ra trước mặt. Y, để lại khoảng trống ba thước, tiếng viêu viêu xé gió vang lên, dưới chân phạm nhàn như một cánh đồng mới cấy, mọc lên hàng chục mũi tên âm u đáng sợ lướt sát qua nhưng không trúng người. Y, tay phải y vẫn đâm thẳng về phía trước, trên con dao cắm một xác chết của một nha dịch. Do giảm tốc đột ngột, xác chết bị đẩy mạnh về phía trước, cơ thể trượt qua lưỡi dao đen nhánh sắc bén, bị cắt làm đôi rồi đập mạnh xuống đất, máu bắn tung tóe, đám lính sau lưng Phạm Nhàn không kịp phản ứng. Trực tiếp đâm sầm vào thân thể đang đứng bất động của y Y đột ngột quay cánh tay ra đằng sau Hai tiếng động u ám vang lên Hai bóng người bay bổng lên bầu trời Giữa không Gian hoàng hôn mờ ảo Vẽ nên những đường cong khiến lòng người trùng xuống Trước khi loạt tên tiếp theo bắn đến Phạm nhàn liếc nhìn vị tướng lĩnh cuối nhèm Khẽ chạm mũi chân xuống đất Rồi bất ngờ cùng hai bóng Người vừa bị đẩy bay, phi thân lên không trung phía trên hẻm theo hướng ngược lại, vị tướng kia cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo từ phạm nhàn, không khỏi dùng mình, gần giọng lang doanh, không được. Để hắn trốn thoát, giữa không trung, những mảnh thịt vụn bộp bộp rơi xuống đất, ngay sau đó, tiếng viu viu xe gió vang lên, hơn 10 cao thủ quân đội lêu lên mái, truy đuổi phạm nhàn đang. Chạy trên nóc nhà dân cách đó không xa, chẳng mấy chốc Các cao thủ từ kinh đô phủ và bộ hình cũng dẫn quân đi men theo dưới đất. Giáo giết truy lùng, ta muốn hắn chết, bên trong quảng tín. Cung, vị trưởng công chúa điện hạ sau tấm màn che vẻ mặt ô cảm nói một câu. Từ, hắn, tất nhiên nhắc đến phạm nhàn kẻ đang chống trả cô ả tại kinh đô. Một ngày phạm nhàn chưa chết khuôn mặt trưởng công chúa sẽ khó mà nở nụ cười, có vẻ như Trần Viên gặp chuyện. Vì thái giám bên cạnh thì thầm, quan trọng hơn là gần đây dường như có vấn đề với việc truyền tin tới Đông Sơn. Đã ba ngày trôi qua, tin tức mới nhất chỉ là chuyện cách đây ba ngày. Trên khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp của Lý Vân, du đột nhiên hiện lên một vệt đỏ kỳ lạ, giống như ánh hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời. Lập tức tan biến khi gió đêm thổi qua Trở thành sắc thái tàn phai trước giờ nhập ngoạc Khóe miệng ả nhếch lên Nhạy giọng nói Ta chỉ cần phạm nhàn chết Có việc giám sát viện Người không cần bận tâm Vâng thưa điện hả Thái giám kia cúi người sau đó rồi ngẩn đầu lên Quả nhiên chính là một trong những thái giám thân cận nhất của hành đế Ngày trước ngang hàng với diêu thái giám Trưởng công chúa mỉm cười nhìn khuôn mặt Hầu Công Công, nói ngọn lửa ở Đông Cung hôm ấy, người đã đốt rất tốt. Ngọn lửa cuối cùng trong kinh đô này, ta muốn xem ngươi đốt ra sao. Sau trận Đại Đông Sơn, Hồng Lão Thái Giám sống chết chưa rõ, Diêu Thái Giám chắc chắn đã theo hành đế về trời. Ngày nay trong cung điện, vị Thái Giám có địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất, được Thái Hậu tin tưởng nhất. Chính là Hầu Công Công. Xưa kia, Phạm Phủ và Liễu Thị bỏ ra bao nhiêu cuộc cải. Để ăn lạc lão thái giám này, nhưng không ngờ tất cả đều vô ích. Vì ngay từ đầu, người này đã thuộc phe trưởng công chúa, khanh Đế và Phạm Nhàn luôn suy đoán xem ai đã gây ra đám cháy. Đông Cung, nhưng không bao giờ nghĩ đến Hầu Công Công.